Đoàn con cảm tạ thánh thần Canh tân thánh hóa đỡ nâng giác chiều Xoay lòng mở trí thương yêu Thi ân giám phúc sớm chiều đời con Đoàn con cảm tà thánh thần Yêu thương dịu dắt nhân trần Đỡ nâng thánh hóa đời cô Xin mang muôn phúc lần năm ơi. Đoàn thoát tham tà thành thường mù. Yêu thương diu dắt nhân trần. Đừng nằm hoa đời cô. Xin mang muôn phúc lần năm ơi. Xin mang muôn phúc lần năm ơi.